Các em thân mến, Anbe thường bị cư dân sống ở Oniria gọi bằng cái tên xác sống bởi hắn mang khuôn mặt kỳ dị, tay chân thì nhỏ xíu, dài loang hoang. xác sống đang háo hức chờ đợi của hôn nhân giữa hắn và công chúa ano, Còn Elia thì như đang ngồi trên đống lửa vì chưa biết phải làm cách nào để trì hoãn đám cưới đáng ghét ấy. Hàng ngày Elia chỉ biết gửi gắm tình cảm vào nét cọ để tái hiện hình ảnh công chúa ano. Đáng tiếc là khi bức tranh vừa hoàn thành, thì đã bị các bạn là Arthur, Clara và LaFontaine xé rách. Buồn chán, cả đêm hôm ấy Elliot ngủ chập chờn. Vì vậy Elliot đã cầm lấy chiếc đồng hồ cát lên và đeo vào cổ. Ngay lập tức, cậu thiếu niên 12 tuổi đã hình dung ra kim tự tháp Maya nằm giữa một khu rừng già. Đây là công trình kỳ vĩ được làm bằng đá cẩm thạch, đẹp như một bức tranh. Đang nhìn ngắm kim tự tháp thì Elliot phát hiện ra cửa mật. Vừa đặt tay vào cửa mật thì một luồng khí cuốn cậu tụt vào hố đen bất tận. Khi Elliot cảm giác đôi chân mình chạm đất thì là lúc cậu đang ở trên con tàu vũ trụ hôm trước. Trong tàu đang có Fazio, Job, bà Pom, phù Thủy, Jic ngồi súng lại để nghe Cassia kể chuyện về chuyến do thám khu vực nhà thờ lớn. Cassia phát hiện ra nhóm DTG có lắp đặt mắt thần khắp nơi. Vì thế việc tiếp cận tàng thư DTG càng trở nên khó khăn. Mọi người bây giờ đều hướng ánh nhìn về phía Elias vì đã có lần cậu biến mình thành người tàng hình. Mà chỉ có người tàng hình mới có thể lọt qua mắt thần để tiếp cận tàng thư. Bây giờ qua giọng đọc cô Kim Ngọc mời các em nghe những trang tiếp theo chuyện dài vua Cát nằm trong bộ truyện Mộng Giới Oniria của nhà văn pháp Paris do dịch giả Vũ Hoàng Anh chuyển ngữ. Cuộc họp đã bắt đầu khi Elios xuất hiện ở phòng khách của con tàu vũ trụ. Ngồi ở đầu bàn, Cassia đang cung cấp thông tin về những gì cô đã quan sát được bên trong nhà thờ lớn. Những người khác lắng nghe chăm chú. Job và Phazo tất nhiên đều có mặt. Nhưng bên cạnh đó, cuộc họp còn có sự tham gia của Pom. Chorob, phù thủy Zizi, người phụ nữ da xanh và hai hồn ma... Thuộc nhóm đã giải cứu JC, xác sống Anbeth cũng như nhiều người khác. Tổng cộng có cả thầy chừng 15 người ngồi quanh bàn. Elios rất xúc động khi thấy tất cả bọn họ. Trong số đó có một số người cậu chỉ biết mặt, tập trung lại để cứu ba cậu. Cậu đưa mắt nhìn Cassia dò hỏi. Cô giơ hai ngón tay lên biểu thị chiến thắng. Mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp. Eliud sơ tay chào mọi người rồi ngồi xuống bên cạnh Joff. Cháu đến rất đúng lúc. Joff lên tiếng sau khi cậu ngồi xuống. Cassia vừa mới kể cho chúng ta nghe những biện pháp an ninh được áp dụng để bảo vệ. Nhà thờ lớn. Cassia, cô nói tiếp đi. Mọi người đều biết là đàn quạ và bầy quỷ máng xối giám sát mọi thứ đi vào hoặc ra khỏi tòa nhà. Cassia nói. Nhưng trở ngại thực sự là từ trường cảm ứng. Tất cả các lối vào của nhà thơ lớn, dù là trên mặt đất, dưới hầm, trên không, cũng như các bức tường, đều được bảo vệ bởi những hàng rào điện tử vô hình, chỉ cho các cá nhân có gắn con chip ra vào hợp quy qua. Con chip ra vào là gì vậy? Eliud hỏi. Cassia vén tay áo bên phải lên tận khửu. Cẳng tay cô có một vết sẹo đỏ ao. Đó là thứ mà họ đã cấy vào cổ tay tôi khi tôi đăng ký ngày hôm qua Một thiết bị cho phép nhận diện từng thành viên của DTD Nhưng bây giờ lúc nào chị cũng phải gắn nó à? Eliud hỏi lại với giọng lo lắng Cháu đừng lo, giúp trấn an cậu Chip này có thể được loại bỏ theo cùng cách như những con chip định vị ác mộng Ngày mà Cassia không cần đến nó nữa Bom sẽ lấy nó ra khỏi người cô gái. Vâng ạ, Eliud lý nhí đáp. Cậu thấy khó xử trước những hy sinh của người khác vì mình. Vậy là ta không thể vào trong đó nếu không được gắn một con chip giống như thế này. Eliud chốt lại. Chúng ta có thể kiếm nó ở đâu? Cần phải tham gia vào DTD, đó là cách duy nhất. Cassia đáp. Vậy còn phòng lưu trữ được bảo vệ như thế nào? Job hỏi Việc tiếp cận căn phòng đó chỉ dành cho những nhân viên cao cấp và các cán bộ tư liệu Cassia giải thích Do vậy, một lính mới như tôi sẽ không thể vào trong đó Chip ra vào của tôi không cho phép Liệu có thể tìm được trong số những người có quyền tiếp cận một ai đó Có thể tra cứu tài liệu giúp chúng ta hay không? Tôi sẽ ngạc nhiên nếu như chúng ta tìm được. Cassia đáp, tôi đã thử trò chuyện với một trong các thủ thư, nhưng cô ta cực kỳ kín tiếng. Bọn họ có những chỉ dẫn riêng và luôn tuân thủ chúng. Chúng ta không có thời gian để xác định người có thể giúp được. Rộp sen vào, ta sẽ phải tìm một cách khác. Vào trong thôi chưa đủ, Cassia nói thêm. Sau đó, phải xem xét tàng thư mà không để cho con rùi phát hiện rồi á? pha thắc mắc. Căn phòng đó được canh gác bởi một con rùi khổng lồ dài ít nhất 90cm. Con côn trùng gớm kiếc đó không bao giờ rời vị trí và cũng không bao giờ ngủ. Không một diện tích nào trong phòng thoát khỏi sự giám sát của nó. 24 trên 24, 7 trên 7. Gì cơ? Nó không bao giờ ra ngoài để ăn hay là đi vệ sinh à? Eliud hỏi lại. Không bao giờ Các xô thức ăn thừa được giao cho nó Ba lần mỗi ngày Và nó sẽ xả thải chất thải trong bụng Vào những cái xô trống Mà không cần phải rời chỗ Eliud cố nén cơn buồn nôn Khi mường tượng ra cảnh đó Như vậy là con ruồi Không bao giờ rời vị trí Pong tóm tắt lại Nhưng mắt nó có tốt không Các bạn ma đây rất biết cách ẩn mình Cả pha nữa Nếu cậu ta biến hình thành một con dẹp hoặc kiến... Theo những gì mà chúng tôi được nghe giải thích từ người phụ trách an ninh, con ruồi có thể trông thấy một cái bọt xà phòng ở đầu kia của căn phòng. Các xe đáp. Trừ phi hoàn toàn vô hình, chúng ta không thể nào thoát khỏi sự cảnh giác của nó. Tim Iliot bắt đầu đập rồn rập. Nếu tập luyện, em có thể trở thành vô hình, cậu đề xuất. Mọi cái đầu đều hào hứng quay về phía cậu bé mộng chủ. Chỉ có Joff là vẫn giữ nguyên về mặt lo lắng. Cháu có thường xuyên mơ thấy mình vô hình không vậy? Ông hỏi với giọng nghiêm túc. Không ạ, Elioth đáp. Cháu nghĩ là chưa bao giờ chuyện đó xảy ra. Vậy thì ta xin lỗi, nhưng ta tin là sẽ rất khó để tự thuyết phục rằng mình vô hình. Elioth đã từng biến thành chuột thành công. Pha-rô phản bác Phải, và chuyện đó rất ấn tượng Pha-rô gật cổ Nhưng việc tự thuyết phục rằng cơ thể mình không tồn tại dưới một dạng thể chất nào hết Thuộc một trình độ khó hơn nhiều ạ Elliot, bà nội cháu phải mất nhiều năm rèn luyện để trở nên vô hình Cháu vẫn có thể thử, ai mà biết được Nhưng ta tin là tốt hơn, nên tìm một cách khác Pha-rô nhân mặt, im lặng bao trùm toàn bộ căn phòng Mỗi người đều cố gắng tìm trong đầu một ý tưởng cho phép họ tiếp cận và xem tảng thư của DTD Không ai nghĩ ra, Pom vào bếp mang ra một đĩa đầy bánh sô-cô-la Với lời biện hộ rằng cà cao rất tốt cho chất xám Mọi người đều ăn nhiệt tình ngoại trừ JC. Bà phù thủy đứng dậy và tiến lại gần Eliott Này cháu, bà thì thầm vào tai cậu bé Bà không thể ăn nổi đồ ngọt nữa rồi. Ở đây chỉ toàn những thứ như thế này. Cháu có thể làm xuất hiện một ít phô mai dậy mùi không? Cùng với bánh mì loại ngon. À, với cả rồi nữa, càng nặng mùi thì bà càng thích. Eliud mỉm cười. Cậu nhắm mắt lại và làm xuất hiện một cái làn đựng đầy những thứ ngon lành mà người ta chẳng bao giờ dám ăn nếu không chịu nổi mùi của chúng. Những tiếng phản đối vang lên quanh bàn. Về phần mình, Di C sướng dơn. Ôi trời, gì thế này? Người phụ nữ da xanh bịt mũi. Đừng nói là bà sẽ ăn chúng chứ, Di Bà định tự đầu độc mình hay sao? Di Sê trịnh trọng trình lại quần áo và đem làn thức ăn đến cuối phòng. Mọi người cười vang. Ngoại trừ Elliot, cậu vừa tìm ra ý tưởng mà họ cần. Tất nhiên rồi, đây là điều chúng ta phải làm. Cậu thốt lên. Mọi khuôn mặt đều đổ dồn về phía cậu bé. Phải đầu độc con ruồi Elios giải thích. Chúng ta không thể ngăn nó quan sát, nhưng có thể làm rối loạn thị giác của nó, khiến nó bị ảo giác. Cassia, chị vừa nói là thức ăn được giao cho nó ba lần mỗi ngày, đúng không? Đúng, đồ ăn thừa được đưa thẳng từ nhà bếp tới, Cassia đáp. Vậy thì ta phải bỏ vào thức ăn của nó thứ gì đó, khiến cho nó không thể canh chừng được nữa. Elioth khảo hứng. Ta phải công nhận là ý tưởng này rất thú vị. Rốt đáp. giê này, bà có thứ gì phù hợp với việc này không? À, tôi sở hữu vài cái nấm gây ảo giác rất mạnh. Bà phù thủy đáp. Chúng có thể làm cho con ruồi đó bị ảo thị trong vài giờ. Như vậy... Thì tôi tin chúng ta vừa tìm ra cách để thoải mái thăm dò phòng lưu trữ, dốc tuyên bố. Chỉ còn vướng mắc ở khâu đột nhập. Về vụ này, tôi có một ý kiến. Pom sen vào. Nó cho phép đưa pha dô vào bên trong. Nghe nhắc đến tên mình, pha dô ưỡn ngực và ngồi thẳng lại trên ghế, dòng tay nghe. Vấn đề là các hàng rào điện tử, Pom trình bày. Theo tôi, cách duy nhất để vượt qua chúng là buộc đám canh gác ở nhà thờ lớn tạm thời hạ mức độ an ninh. bằng cách nào chứ? nhiều giọng nói đồng loạt hỏi. bà hoàng hậu thấp lùn quay sang phía chẩn tinh churo. này churo, cậu có chấp nhận cho chúng tôi mượn mấy con cháy giận của cậu được không? gã khổng lồ bẽn lẽn gật đầu. trời đất, pom, bà định làm gì với chúng? dốc sốt ruột hỏi. đánh lạc hướng. bà pom đáp với vẻ mặt xanh mảnh. Tưởng tượng mà xem, nhiều nhân viên của DTD, kể cả những người cấp cao, một sáng đẹp trời xuất hiện tại nhà thờ lớn với cái đầu đầy trí. Chính vì thế mà ý tưởng dùng trí thú vị gấp đôi, Pong nói tiếp. Chỉ cần cô đến đủ gần mái tóc của một trong các thủ thư, thế là đủ để pha nhảy sang đầu họ. Người ta sẽ để cho các thủ thư vào trong phòng lưu trữ và pha sẽ được vào vị trí. Một khi đã ở trong phòng lưu trữ Bởi vì con rùi bị ảo thị pha có thể tự do xem xét tàng thư Cassia đột ngột ngừng nói Ôi không Chuyện này sẽ không thể tiến hành được Cô dầu dĩ nói tiếp Tàng thư của nhà thờ lớn Được lưu trong máy tính Thế thì sao? Eliud hỏi Trong khi tôi lại không biết dùng máy tính pha khổ sở thú nhận Cái gì? Elliot thốt lên Ai mà không biết dùng máy tính cơ chứ Đây là Oniria Chứ có phải hạ giới đâu Joe nói với vẻ mặt bí xị Không khí im lặng thất vọng Tràn ngập bàn ăn Vậy thì tôi sẽ vào trong đó Elliot tuôn bố Cậu pha hỏi lại Xin lỗi vì phải nói ra Nhưng tôi không chắc cậu Có thể biến mình thành trí đủ lâu Tôi sẽ không biến thành trí Elliot đáp, Cứ làm theo những gì bà Pom đã nói. Một khi Pharo đã ở trong phòng lưu trữ, tôi có thể nhập bọn với cậu ta. Chỉ cần tôi nghĩ đến cậu ta khi đi ngủ, và đích thân tôi sẽ tra cứu tảng thư trên máy tính. trang tiếp theo truyện dài vua cát nằm trong bộ truyện Mộng Giới Oniria của nhà văn Pháp Tari do dịch giả Vũ Hoàng Anh chuyển ngữ. Nhiệm vụ đột nhập vào hang ổ của nhóm DTG đã được vạch ra cụ thể và chi tiết. Liệu rằng với trí thông minh của mộng chủ Elias thì nhóm bạn này có tiếp cận được tàng thư không? Câu trả lời sẽ có trong những trang truyện tiếp theo. Còn bây giờ những người làm chương trình thân ái chào tạm biệt các em.